Mời các bạn lắng nghe Phần 34 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám Của tác giả Góc Nhìn Thực sự Góc Nhìn không hiểu lắm Về những điều hai người đang bàn với nhau Nhưng qua sự đối đáp Qua thái độ của bà hậu, Hắn cho rằng Có thể Hắn chưa hết cơ hội Vậy là Hắn kiềm chế lại và quyết định sẽ không đưa ra những điều nghi vấn, cũng như những bí mật mà hắn đã khám phá ra được từ trước. Những bí mật liên quan đến chú bé đánh giày và khu nghĩa trang này. Thái độ tốt nhất mà hắn nên tỏ ra lúc này là thái độ của một con nai vàng ngơ ngác. Càng tỏ ra không biết gì, cơ hội sống sót càng cao. Góc nhìn dự tính như vậy Nhưng hắn không thể nói với Linh Linh cũng chẳng thể biết hắn đang nghĩ gì Em càng không biết Cái bí mật hắn khám phá ra được Là cái gì Tuy nhiên Em cũng có bí mật của riêng mình Và không như góc nhìn Em không có ý định giữ cái bí mật ấy Là một bí mật mà em vừa khám phá ra tức thì À Bà biết rồi, hai vợ chồng nhà mày chuyên bán hàng trắng. Ngày xưa, có lần bà nghe bạn bà nói, hàng xóm nhà mày cũng ở trong vòng trên. từ Lóng ám chỉ những đối tượng là một mắt xích cao cấp trong một đường dây nào đó. Bà không tin, nhưng giờ thì trối đằng trời. À, hai cái bóng mà bà thấy trong đêm hôm trước cũng chính là vợ chồng nhà mày. Thế thì chắc là chúng mày giấu hàng trong cái hầm này rồi. Hai đứa già mất nét. Góc nhìn chết điếng người. Hắn quay sang Linh cầu khẩn. Nhưng ánh sáng trong căn phòng không đủ để Linh nhìn thấy ánh mắt đó của hắn. Và lại em đang hăng máu. Nên chỉ nhìn vào bà hậu lẫn người đàn ông kia. Giờ thì góc nhìn lại hy vọng. Những tố cáo của Linh vừa rồi. Không phải là sự thật Chị thấy chưa Người đàn ông tỏ thái độ ngỡ ngàng Nhưng cũng không đến nỗi quá bất ngờ Có lẽ Ông ta đã tính đến trường hợp này từ trước Đấy nhé Chính mồm nó nói ra đấy Không chị này bảo em nhẫn tâm Khuôn mặt bà Hầu Trở nên xanh xám Bà nói như người hết hơi Vậy Phải làm sao bây giờ Phải làm sao bây giờ chỉ còn cách là khử chúng nó đi thôi chị ạ. Em rất tiếc. Trở lại với thái độ điềm tĩnh một cách lạnh lùng, người đàn ông nói tiếp. Có thêm hai bộ xương nữa vào hầm thì cũng không ai điều tra làm gì đâu. Họ nghĩ chúng cũng chỉ là những hài cốt cổ xưa như bao nhiêu bộ khác mà thôi. Bà Hậu thực sự trở nên hoảng hốt. Bà đưa hai cánh tay lên vò đầu. Không thể được. Không thể được, chú không được phép làm như thế Dù thế nào đi nữa Chúng ta cũng không thể giết người được Tổ tiên không cho phép Và tôi cũng không cho phép Đấy là một việc làm quá tàn ác Tại sao chú lại trở nên tàn nhẫn đến như vậy Thở một hơi dài Và quay mặt qua một bên Thể hiện thái độ mất kiên nhẫn Người đàn ông nói Chị à, không phải là em nhẫn tâm Mà chúng ta không thể làm khác được Chị thương chúng nó Thì ai thương chúng ta đây Em không hề muốn sự việc xảy ra như thế này Em thề với chị đấy Nếu như có cách nào khác Mà không phải xuống tay với chúng nó Em sẽ làm ngay Nhưng bây giờ Thử hỏi chị phải làm sao đây Em phát điên lên mất Giết người là một tội ác ghê tởm. Chị tưởng em muốn lắm sao Chẳng phải em Mà ai cũng thế Chẳng ai muốn bị thiên hạ nguyền rủa vì phạm cái tội ác tày trời này. Nhưng em vẫn phải làm. Để bảo vệ mình, bảo vệ gia đình em và cả gia đình chị nữa. Chị à, chị phải hiểu chứ. Bà hậu giơ hai tay lên ôm mặt, không trả lời. Bà đang đấu tranh tư tưởng, góc nhìn nhận thấy vũ khí duy nhất mà hắn có hiện giờ chính là sự yếu mềm và lòng nhân hậu còn lại trong con người bà hậu. Hắn cũng biết bà ta đang đấu tranh tư tưởng. Nếu để cho bà ta nghiêng về phía người đàn ông kia thì gần như chắc chắn một cái chết êm thấm không có dấu vết đang chờ đợi hắn và Linh. Bằng mọi giá hắn không thể để cho tình huống ấy xảy ra. Phân tích tình hình, góc nhìn nhận thấy người đàn ông kia, tức bố cô bé Phương đang cô lái bà hậu đến cái suy nghĩ rằng mọi việc thực ra Chỉ là bất đắc dĩ Rằng ông ta không phải là người xấu Chẳng qua Ông ta không còn sự lựa chọn nào khác Việc mà góc nhìn có thể làm bây giờ Là chứng minh cho bà Hậu thấy Người đàn ông kia Và thậm chí Là cả gia đình ông ta Không hề tốt như bà ta nghĩ Hắn quyết định ra đòn Vậy Còn cậu bé đánh giày Nó có tội tình gì mà các người giết nó Góc nhìn nói mà không nhìn vào bất cứ ai Tất cả mọi người có mặt trong căn phòng đều giật mình Kể cả Linh Biểu hiện mạnh mẽ nhất Phải kể đến là gia đình nhà Phương Mà tất cả bọn họ đều tái xám Như những con vệt bị cắt tiết Cả vũ lấp miệng em Người đàn ông Tức bố Phương Lập tức chặn hỏng góc nhìn Cậu đừng nói luyên thuyên Thằng bé ấy chết Vì bệnh chứ ai giết nó bao giờ Người đàn bà tức mẹ Phương Thì cong cớn đôi môi Ngày xưa thằng bé còn sống Con bé nhà cô ngày nào cũng đem cơm đến cho nó Không có những bữa cơm nhân đạo ấy Thì thằng bé ấy còn khốn khổ hơn nhiều Đối xử với người dưng Tốt đến thế là cùng Cháu còn dị nghị gì Mà bảo người nào giết nó Sở dĩ bà ta sưng cô cháu ngọt xuất như thế Cũng chỉ bởi mụ noi gương chồng mình Lấy lòng bà Hồng Mụ đang cố thể hiện rằng Thực ra mụ cũng quý linh và góc nhìn lắm Chẳng qua không còn cách nào khác Nên buộc phải đối xử với hai người thô bạo thế này Không có những bữa cơm ấy Thì thằng bé đâu có chết Góc nhìn cười khẩy Rồi hắn bịa như chưa từng được bịa Xin lỗi các vị nhé. Đến giờ thì tôi cũng chẳng dấu làm gì. Tôi có anh bạn là công an được phân công phụ trách tái điều tra lại vụ án của thằng bé đánh giày. Anh ta cũng đã mất công nhiều trước khi tìm ra được sự thực. Tôi đến đây cũng vì chuyện đấy. Nếu không thì quý vị bảo có điên không mà giữa đêm hôm ra ngõ địa này làm gì. Toàn bộ vụ án này đã được đưa ra ánh sáng. Còn quý vị, bảo quý vị không liên quan hả? Cho nói lại đấy, càng nói, giọng góc nhìn càng trở nên cứng rắn và đanh thép. Đến nỗi, chính hắn cũng thấy ái ngại.